Tập thứ sáu Nam Hải Quỳ Khư dịch giả Lục Hương liên kết xuất bản và phát hành Công ty Văn hóa Truyền thông Nhãn Nam trường thứ hai mươi Quỳ Khư qua giọng đọc của Nguyễn Thành. dòng hải lưu đen kịt, trong hải động đang từ từ biến mất. có lẽ chỉ cần cầm cự thêm độ nửa phút, tàu chế ba sẽ thoát khỏi cái miệng khổng lồ đang nuốt hết mọi thứ xung quanh. lúc này con rắn biển đang kéo tàu đi, bỗng uốn mình nhảy vọt trên mặt biển. nhưng thân thể rỗng sao cũng chỉ là máu thịt. tác động của lực kéo khủng khiếp không khỏi khiến gân cốt của nó đứt lìa toàn bộ. trong khoảnh khắc con rắn biển bỗng mềm ngoặt, tựa tấm vải trắng phất phơ trong gió bão. Rồi rơi thẳng xuống Sợi thừng bắt cá vòi Nối giữa mũi tàu chia ba Và sông lưng con rắn biển tùy rất chắc chắn Sòng đã đến cực hạn chịu đựng Đứt lìa làm hai đoạn Tôi và Sơn Lê Dương bám vào đoạn thừng nối với mũi tàu Vừa nãy còn loáng thoáng Thấy chăng sáng lấp loá Thân thể như đang đằng vân giá vũ trên không trùng Thế mà nháy mắt con tàu đã rơi Thân tàu cơ hồ rực ngược Hai chúng tôi bị hất văng ra ngoài Chỉ thấy trước mắt tối sầm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 còn chưa kịp kinh hoàng thì toàn thân chật mắt rưỡi, hoa ra chúng tôi đã rơi xuống nước. tôi bị uống liền mấy ngụm nước biển, quân quỳn tìm bóng dáng của sơn lầy dương. cậu mày cổ bơi rất giỏi, vừa xuống nước đã tỉnh táo được ngay. hai chúng tôi đều bị sặc nước, chẳng kịp nghĩ xem tại sao lại bị rơi vào nơi này, vội rẽ nước nổi lên. đầu vừa ló ra khỏi mặt nước, chúng tôi lập tức hò sặc sụa, há tha miệng tham lam hít lấy không khí trên mặt nước.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 tất cả người trên tàu cũng bị vạt đập không nhẹ. Tuyền béo đang chỉ huy cổ thái kéo mấy người bị thương từ trong khoang tàu ngập nước lên bòng. Tuyền béo thấy tôi và sơ lê dương bơi lên mặt nước, thở phả một hơi. vậy lìa với lìa, chắc là muốn chúng tôi bơi lại chỗ con tàu. giơ một tay truyền đồ đạc lên xuồng cứu sinh. tôi đang định bơi đến thì sơ lê dương đột nhiên giữ lại, nhìn theo hướng ánh mắt cổ tôi bất giác hít vào một hơi không khí lạnh. chỉ thấy cây xác con rắn biển đã đứt lìa gần cốt kia đang nổi dập dành ở mé bên mặt nước phẳng lặng bên cạnh xác con rắn lo lên mấy cây vây cá mập như mấy quả người lội bắn sát mặt nước lặng lặng rẽ sóng tiến về phía này tôi và sơn lê dương đều không mang theo thuốc xua cá mập đặc dụng cả phải bọn này tuyệt đối không phải dễ đương đầu mặt nước ở vùng biển ngầm nhô lên rất nhiều trụ đá gầy đồng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 Chỗ đó có một trụ đá lớn màu xanh, nghiêng nghiêng, chỉ nhô lên trên mặt nước một đoạn chừng 2 mét, có thể tạm thời leo lên tránh lãn. Tình thế khẩn cấp, tôi nào còn kịp nghĩ ngợi gì, lập tức cùng cô bơi đến, lần lượt leo lên, lập tức rút dao găm thợ lặn mang bên nình ra, đề phòng bọn cá mập bất tình lình nhảy lên khỏi mặt nước, tấn công, đồng thời lớn tiếng hò hét bà bọn tuyển béo trên tàu, chú ý đến động tĩnh dưới nước.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 Thế cả năm người trên tàu đều đang hành động. Xem ra dẫu có ai bị thương thì cũng không nặng lắm. Lại nghe Sư Lê Dương thở vắn than dài. Vì tình cảnh trước mắt bèn cất tiếng khuyên dài. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy sự việc quá thật lợi rồi mà. Việc gì quá dễ dàng sẽ khiến người ta mất cảnh giác. Người nào người đấy đều bị thắng lợi làm cho u mê đầu óc cả rồi. giờ như vậy cũng tốt. Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Đấy mới là cục diện mà một Kim hiệu ý chúng ta quen ứng phó Cô xem Nơi này rút cuộc là đâu thế nhỉ Sợi lệ dường rõ mắt nhìn ra phía xa Giải thích Vùng nước này không biết rộng dài bao nhiêu Cũng chẳng rõ là hồ hay biển Nhưng nước ở đây có lẽ vẫn là nước biển Lúc này bị hải nhãn hút vào Nếu không nhờ luồng khi nóng bốc lên hạn chế một phần tốc độ rơi Từ trên cao hơn trăm mét Mà cứ thế rơi thẳng xuống mặt biển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 Đã khiến nước bên trong quỳ khơ có màu xanh mực Nhưng khung tay vớt lên vẫn trọng vắt Có thể thấy là nước biển quá sâu Nên mới hắt lên màu xanh thẫm như thế Sư Lê Dường nghe tôi nói xong Lại lắc đầu Vùng nước hải nhãn thông đến Chắc chắn là quy khư rồi Tương truyền Thời cổ ở quy khư có mấy tòa thành Cư dân trong đó nắm được bí mật của Long Hòa văn mình đồng thầu phát triển đến trình độ rất cao Nhưng các văn vật và di tích để lại cho đời sau Thật quá ít Đến này vẫn chưa có mấy học giả chịu thừa nhận Ở ngoài biển từng có một đất nước huyền bí Tình thông thuần chế luyện đồng thao như thế cả Tôi thấy cái gọi là Long Hòa Trong dư mạch nằm lòng ấy Thực tế có lẽ là một ngọn núi quạng lớn Dưới đáy biển thôi Ánh sáng xanh mà chúng ta đang thấy Còn cả dòng nhiệt liều Biệt kín hải nhãn kia nữa Đều là hiệu ứng của lớp quạng gây ra cả Quy khứ này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 đi lại trên bòn tương đối khó khăn hay là vì ngoài các trang thiết bị cần thiết để sinh tồn mấy người đó còn phải gánh gánh gồng gồng thêm đống thanh đầu mò được dưới biển chẳng những thế hình như nguyễn thắc còn bị thương khá nặng nữa có lẽ là gãy xương tay rồi tuyến béo xử lý cấp cứu cho ông ta đối đoạn xương gãy rồi dùng mảnh gỗ cố định lại có điều thằng béo này ra tay không biết phân biệt nặng nhẹ làm nguyễn thắc đau đến ngất lên ngất xuống mấy lần anh linh gạt nước mắt tìm thuốc tê Trên đầu cổ cũng đang máu chảy đầm đìa. Mình thốc thì muốn lôi cả theo cố quan tài đá dưới khoang đáy. Nhưng cuối cùng cũng đành phải bỏ lại vì không đủ sức. Chỉ ôm theo được con nhân ngư ngậm ngọc cùng với cái ba lô đựng đống ngọc trai Vội bỏ trở lại bong tàu. Nên bị tuyên bí hấp động phải, vườn tay giật luôn cái túi, đeo lên vai mình. Tôi thấy tình cảnh trên tàu rối loạn hết sức. Tuy có lòng muốn giúp, nhưng khôn nỗi lại bị đàn cá mập dưới nước ngăn cản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 Được xây dựa lưng vào núi, mờ ảo hiện ra trước tầm mắt của chúng tôi, thoạt gần thoạt xa, tựa như ảo ảnh.